các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net có duyên với ma quỷ có nhìn thấy thật không hình nhất thiết không được giả định mình là một nạn nhân tương lai để rồi đi sắm cây vài ấy câu nói sau này của lượng như một luồng điện cao thế phóng và d i ệ p hình lâu n à y nhớ nhác n chạy quẩn quanh một cách vô định tinh thần bất ổn có lẽ mình hãy nên lắng xuống để suy nghĩ nghiêm chỉnh xem có phải mình đã vô tình sắp đặt một cách thòng lòng cho mình hay không? t h ấ y Hình ngỡ ra như tỉnh ngộ, lượng thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là tôi nói hơi căng, Hình thấy không mấy dễ chịu. Vậy thì tôi sẽ giữ chìa khóa này. Hình hãy suy nghĩ cho kỹ, bao giờ cần nó tôi sẽ được. Cứ đưa cho em ngay bây giờ. Hình nói rắn giỏi, khiến lượng thấy lòng bình nặng chiếu. đôi mắt hình mở to, thế là đợi đến lúc ánh đèn của chiếc đồng hồ điện tử báo thức chớp chớp ánh sáng xanh, tức là đã 12 giờ đêm. Hôm nay sau khi ăn xong bữa tối, h ì n h cảm thấy Chu Mẫn và Trần Hy luôn có ý tiếp cận cô, cả hai luôn có mặt ở ký túc xá, ở phòng tự học, kể cả khu vệ sinh, khiến cô không thể đi đến phòng hồ sơ. Phòng ký túc xá lúc này rất tĩnh mịch. có thể nghe rõ tiếng thờ đều đều của từng cô gái đang say giấc nồng. h ì n h mang theo đèn pin và máy ảnh, nhẹ nhàng xuống giường rồi ra khỏi phòng. Cô đứng trong bóng tối chỗ đầu giường cầu thang một lúc, biết rõ không có ai bám theo, rồi mới xuống cầu thang. Đến chỗ ngoặt cầu thang giữa tầng 1 và tầng 2, h ì n h bỏ ra ngoài cửa sổ, một mình đi trong sân trường bắn lặng, bóng tối bầy quanh. h ì n h không thể nén lòng mình nghĩ đến tạ tốn anh ta thật hẹp hòi hoặc anh ta nghĩ mình là cô gái hẹp hòi cứ n g ỡ anh chàng rất có nghị lực thế mà mới chỉ bấp nhẹ sao đã hạ cờ thu quân được thôi mình sẽ đi đến phòng hồ sơ giữa đêm khuya cũng là một dịp để rèn luyện lòng can đảm t u y nghĩ thế nhưng chỉ riêng lúc đi qua h à n h lan g khá dài của khu nhà hành chính cũ Hình đã thấy dần dần, tuy nó không tối om như khu nhà giải phẫu, còn có lác đác vài vị nghiên cứu sinh đang mệt m ạ i làm thí nghiệm, nhưng những tiếng động bất chợt phát ra vẫn khiến hình giật thót cả tim. Lục bước xuống cầu thang, đèn treo trên đầu dường như vĩnh viễn l ở mờ, nhất là khi gió lùa thốc qua hành lang, thì cánh cửa nhỏ phía sau lưng mở ra, hành lang lại cốt két khe khẽ, i ế n hình nghĩ rằng. chuyến đi này mình có lẽ đã quá sai lầm nhưng rồi cũng đã đến trước cửa phòng hồ sơ tay cầm chiếc chìa khóa bằng đồng hình nhầm thề rằng lỡ mà chìa khóa này không mở được cửa thì cô sẽ nghe lời lượng không hoài công để ý đến vụ mưu sát 405 n ữ a nhưng đến sáng sớm ngày 16 tháng 6 thì sao hay là sẽ để tạ tốn ôm chặt lấy mình Hình cũng không hiểu sao mình lại nảy ra ý nghĩ này. Mặt cô trần nóng mừng, tạ tốn chết tiệt, giờ này đang ở đâu nhỉ? Hình bình tĩnh trở lại, tay run run, từ từ tra chiếc chìa khóa dài ngoẵng vào ổ khóa, rồi sịch một tiếng, hai cánh cửa phòng hồ sơ mở ra. Tìm hình bỗng đập mạnh. c ó l ẽ đêm này sẽ biết rõ sự thật về vụ án mưu sát 405 năm. dưới ánh đèn pin yếu ớt, hình nhanh tay lật tìm cuốn sổ chỉ dẫn dày cộp, tra theo a, b, c và số nét chữ hán, đều không thấy từ ngữ nào liên quan đến 405 hoặc tự sát nhảy lầu. Nguyệt Quang, Nguyệt Quang là gì? Mắt hình sáng lên khi nhìn thấy ba chữ Nguyệt Quang xã trong sổ chỉ dẫn, điều khiến cô ngạc nhiên là từ năm 1956... h ì đến năm 1967 đều có cái tường Nguyệt Quang xã và tất nhiên tất cả đều xếp vào nhóm vụ án. Cô chợt nghĩ nếu đã xếp như thế này, có lẽ nó liên quan đến cái chuyện quái gì ở phòng 405 cũng nên. Nhưng nghe nói vụ án mưu sát 405 xảy ra sớm nhất cũng phải là năm 1977. Cách xa ghi chép cuối cùng v i Nguyệt Quang Xã 10 năm. Liệu hai điều này có mối liên hệ gì không? Hình ghi lại vị trí hồ s ơ n g Nguyệt Quang Xã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.